Lần 7. Chẳng ngước mắt lên nhìn ánh trăng trong vắt trên trời, cảm thấy toàn bộ gió công bí ảo trong kim xà bí kiếp bây giờ như một dòng suối trong xanh từ từ chảy qua lòng mình. Trong suốt nhìn thấy đáy, không một chút cặn bã nào. Diên thời thừa chí ngủ sai một giấc, mãi đến khi mặt trời rọi vào cửa sổ mới tỉnh dậy. Loại gió công này quá phức tạp phiền hà, chiêu thức biến ảo rất nhiều. Xem ra bản tính của Kim Xà Lan Quân ở nơi bình dị dẫn thích quanh co khó hiểu Khiến cho người ta phải hoa cả mắt Chữ trên hai tờ giấy này viết bằng bút mực Đương nhiên không phải viết trong Sơn Động Đây là những khẩu quyết cuối cùng Quán xuyến hết những chiều số cổ quái ở cuối sách Suy nghĩ một đêm Chẳng những viên thừa chí hiểu hết bí lục của Kim Xà Lan Quân mà đối với những võ công thượng thừa của sư phụ và một tang đạo nhân truyền thụ chàng cũng hiểu sâu thêm một tầng nữa viên thừa chí ngồi nhìn hai tờ giấy trắng và một đống tro tàn mà ngơ ngẩn xuất thần âm thầm than thở kim xà lan quân dụng tâm đến thế cố ý để lại trong bí kiếp mấy chỗ không thể lý giải được bắt người được bí kiếp phải cố ý tìm tòi cuối cùng mới tìm được bản đồ cất dấu bảo tàng. Nếu bí kíp này rơi vào tay những kẻ bình thường, không say mê nghiên cứu võ công tới chỗ tinh diệu, thì chắc họ không phát hiện được bản đồ rồi. chàng kẹp lại hai tờ giấy vào trong bìa quyển bí kíp, lại vào sân động lấy kim xà kiếm để luyện tập nhuần nhuyễn võ kiếm pháp. Sau đó chàng trả lại thanh kiếm vào chỗ cũ. Hai ngày sau. Duyên Thừa Chí thu thập hành trang từ biệt ông Câm. Chàng đã ở trên núi nhiều năm, bây giờ chia xa, trong lòng không khỏi mùi người. Đại quay và tiểu quay rất có linh tính, nắm lấy giặt áo của chàng mà kêu chát chát, mãi không chịu thả. Duyên Thừa Chí lại càng cảm thấy bổi hổi, bồi hồi. Ông Câm phải dẫn hai con dượng khổng lồ này đưa chàng một quán dài, chúng mới chịu rơi nước mắt mà tạm biệt căn này viên thừa chí thành tài xuống núi thế giới xung quanh chàng cái gì trông cũng lạ lẫm dọc đường bá tính người nào cũng áo quần lam lũ ốm đói sắc mặt gian khe đi được hơn trăm dặm vẫn còn thấy mấy chục người dân kéo nhau lên núi đào rễ cây mà ăn trong bọc chàng có bạc của sư phụ để lại nhưng không chỗ nào mua được thức ăn đành phải thi triển vỏ cân để bắt chim thú làm bữa chỗ nào cũng thấy dân chúng đói khổ, cuộc sống thật là thê thảm. Đi được mấy ngày, sắp vào địa giới Sơn Tây, thấy dân chúng đang chống chọi với cơn đói bằng chính xác chết của đồng loại. Chàng không dám nhìn luôn, co giò chạy qua cho lẹ. Đến một thị trấn, diện thừa chí thấy một đám đông lê dân rách rưới đang thất thểu ca hát. Bài hát như sau. Mẹ thương cho ăn, mẹ thương cho mặt, mở rộng cửa ải nên đón sớm dương sớm dương mà đến khỏi đóng thuế lương sáng cậu yên ổn chiều mong ấm no sống trong nghèo khó chết vẫn âu lo mở rộng cửa ải nên đón sớm dương cuộc sống thanh bình ai cũng hân quan một tên võ quan dẫn mười mấy tên lính tới lớn tiếng quát tháo Bọn mày dám hát những lời yêu ngôn tạo phản như thế hả? Không sợ chém đầu sao? anh dùng rồi quất loạn xạ vào đám đông. Đám dần đói la lên. sấm dương không đến thì mọi người phải chết đói hết. Chúng ta đang muốn tạo phản đây. Họ ùa cá lên, túm lấy bọn quan quân, vừa đánh vừa cắn. Chỉ chốc lát là mười mấy tên chết sạch. Duyên Thừa Chí thấy tình hình như thế này, nghĩ bụng. Chẳng trách, Thành thế Sám Dương ngày càng gian dội. Bà Tịnh không tìm được cái ăn, chỉ còn cách giết quan tạo phản mà thôi. Chàng hỏi một người dân đói. Đại ca, có biết Sám Dương đang ở đâu không? Tại hạ muốn đến đó để đầu quân. Người ấy đáp. Nghe nói, đại quân của Sám Dương đang ở vùng tương lân văn hỷ Sắp đến đây rồi, mọi người chúng ta sẽ đi đầu quân viên thừa chí lại hỏi vừa rồi mọi người hát bài đó nghe hay thật còn bài nào khác nữa không người ấy đáp còn nhiều bài lắm đều do lý công tử thuộc hạ của sấm dương sáng tác đó y lại hát mấy bài nữa đại ý đều khuyên dân chúng giết quan tạo phản đón tiếp sấm dương viên thừa chí vừa đi đường vừa thám thính đến sông hoàng hà thì gặp một toán nhỏ sấm quân người chỉ huy nghe chàng nói đến tìm sấm dương không dám chậm trễ liền phái người dẫn chàng đến chỗ đại quân sấm dương nghe nói đệ tử của thần kiếm tiên nhiên đến gặp tuy việc quân bận biệu nhưng vẫn đích thân tiếp kiến thấy ông khí thế oai mãnh phong độ hòa ái dương thừa chí đem lòng kính phục sấm dương nói sư phụ của chàng đã đi về giang nam chắc chắn khi trao đổi với sấm dương một nhân thanh đã nhiều lời khen ngợi đứa đồ đệ thương yêu Nên Sấm Dương đối với dương Thừa Chí đầy giá coi trọng, có ý mở lời chiêu dụng. Duyên Thừa Chí nghe thấy sư phụ không có ở đó, không khỏi kém vui. Hỏi đến Thôi Thu Sơn, thì họ Thôi cũng đi cùng một nhân thanh đến dùng tô hàng ở Giang Nam để tìm kiếm quân luôn. Duyên Thừa Chí nói là phải đi tìm sư phụ trước, xin phép rồi mới về đầu quân sau. Sấm Dương không miễn cưỡng, hạ lệnh cho tế tướng quân Lý Nhai tiếp đải lại còn tặng thêm một trăm lạng bạc làm lỗ phí Dương thừa chí tạ ơn nhận lấy lý nhai cũng là võ tướng trong sấm quân nhưng lại mặc y phục kiểu thư sinh ăn nói nho nhã chàng là con của binh bộ thượng thư lý tinh bạch trước đây từng đậu cử nhân vì chẩn tế dân chúng bị thiên tai mà chàng đắc tội với huyện quan và bọn hào phú trong vùng bị chung dù khống bắt giam vào ngục có một vị nữ hiệp ngưỡng mộ chàng nên tập hợp dân đoái đi phá nhà lao cứu lý nhai ra nữ hiệp này thích mặc áo đỏ mọi người đều gọi là hồng nương tử lý nhai bị ép đến mức không thể không tạo phản liền kết phu thê với hồng nương tử gia nhập quân khởi nghĩa của sống dương chàng hiến kế phân chia ruộng đất công bằng miễn giảm thuế má đối đại tốt với bá tính sóng dương nghe lời cố vấn cực kỳ trọng dụng lý nhai đầu tiên thì sấm quân chỉ là một tập hợp dân chúng do đói khổ mà tạo phản chẳng qua chỉ muốn tìm miếng cơm manh áo chứ không có lý tưởng gì vì thế họ đến đâu cũng ra tay cứ bóc, không được lòng dân nên cứ chạy đông chạy tây lúc thắng lúc bại không phát huy được chính nghĩa từ khi lý nhai đậu quân lý tử thành mới chỉnh đốn quân kỷ nghiêm cấm lạm sát gian dâm lập tức thành thế lừng lẫy khắp nơi. Lý Nhai trị quân rất nghiêm, lại soạn nhiều bài đồng dao, sai người dạy trẻ con, ca hát, lưu truyền khắp nơi. Bá Tính đang đói khổ không có cơm ăn, lại bị quan phủ ép nộp quân lương. Nghe nói khi sấm dương đến thì khỏi đóng thuế, đương nhiên ai cũng ủng hộ. Vì thế nhiều thành trì không cần tấn công cũng chiếm được. Lý nhai đối với Duyên Sùng Quán, trước nay hết lòng kính ngưỡng. Nghe nói có công tử của Duyên Đốc Sư đến đây, chàng hết lòng đối đãi mười giàu doanh của mình. Lại gọi phu nhân Hồng Nương Tử ra gặp. Hồng Nương Tử đường đường, khí thế, sẵn khoái hào hùng, chẳng kém việc tu mê nam tử. Ba người đàm luận tâm đầu ý hợp. Duyên Thừa Chí chỉ giỏi võ công, còn kiến thức thì rất nông cạn. Lý Nhai thuộc Lào lịch sử hưng dòng Trong thiên hạ cổ kim Đem ra bàn luận Duyên Thừa Chí nghe tới đâu Thấm thiế tới đó Lại càng khâm phục Lý Nhai hơn Hai người ý khí tương đồng Bàn lại nhau tám lại Kết nghĩa quân đệ Duyên Thừa Chí ở trong doanh của Lý Nhai ba ngày Mãi đến khi sớm dương phải chuyển quân về phía bắc Hai người mới lưu luyến chia tay Duyên Thừa Chí mới bước vào chốn giang hồ Đối với phong cách của Lý Nhai Vô cùng ngưỡng mộ Chàng muốn bắt trước Bèn đi mua y phục kiểu thư sinh để mặc viên thừa chí chỉ biết sư phụ đang ở giang nam Còn cụ thể ở đâu thì không biết Đành đi bừa về hướng nam Phó mặt cho số phận Đất đa gian nam trù phú Tuy quan lại ở đây cũng tham ô dơ vác Nhưng bá kính vẫn còn có cơm ăn So với các vùng chàng đã đi qua Thì nơi này thật là chốn thiên đường Đêm đó viên thừa chí đến ngọc sơn ở phía đông tỉnh cấm ăn cơm xong chàng đến bến đò tìm thuyền đi về hướng đông thấy bên bờ sông có một chiếc thuyền lớn hỏi thì biết thuyền này đã được một phú thương bao thầu để chở hàng đến kim hoa tỉnh chiết giang viên thừa chí liền xin quá giang chủ thuyền muốn kiếm thêm mấy đồng bèn thương lượng với long đức lân phú thương bao chiếc thuyền đó long đức lân thấy chàng ra vẻ nho sinh nên cũng ơn thuận Chủ thuyền đang nhổ neo định khởi hành, bỗng trên bến có một thiếu niên nhanh chân chạy tới, kêu lớn. Khoan, thuyền lão đại, ta có việc gấp phải đến Cù Châu, nhờ ông giúp đỡ. Chở thêm một người cũng không sao. diên Thừa Chí nghe thanh âm thánh thoát êm tay, ngẩng lên nhìn, không khỏi ngẩn ngơ một chút. Đó là một thiếu niên tuấn túi, khoảng 18-19 tuổi, mặt trường bào giải đoạn màu xanh, đầu bồ căng xanh khảm một miếng bạch ngọc. Áo, quần, giày, dép đều rất tinh nhã. Ngang hông, đeo một cái bao. Da dẻ y trắng trẻo, trông chẳng khác một tiểu thư quê cát. Lông Đức lông thấy người này sắc phục sang trọng, khí thái hơn người. Cảm thấy vui vẻ, liền bảo chủ thuyền hạ tâm dáng xuống để đón y. Khi thiếu niên áo xanh vừa bước lên, chiếc thuyền bỗng hơi lúng xuống như bị một vật nặng đè lên vậy. Dương Thực Chí kinh ngạc trong lòng. Thân hình y ốm yếu chưa tới trăm cân. Cái bao mà y đeo cũng không lớn lắm. Sao lại nặng như thế được? Sau đó thuyền khởi hành ngay Thiên điên áo xanh đi vào trong khoang. Gặp Long Đức Lân và viên Thừa Chí thi lễ. Tự xưng họ ôn tên Thanh. Nghe tin mẫu thân bệnh nặng nên gấp rút dậy thăm. Y nhìn qua Long Đức Lân. Ánh mắt không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng khi hướng về viên Thừa Chí. Cái nhìn của y lại có ý dò xét. Y hỏi: Nghe khẩu âm Viên Quân hình như không phải là người bản xứ. Viên Thừa Chí đáp: Tại hạ quê quán ở Quảng Đông, từ nhỏ đã cư ngụ ở Thiểm Tây. Đây là lần đầu tiên tại hạ đến Giang Nam đó. Ung Thanh hỏi: À, Viên Quân đi tiếp Giang để làm gì vậy? Viên Thừa Chí đáp: Đi thăm một người bạn. Nói đến đây, đột nhiên có hai chiếc thuyền nhỏ chèo nhanh như bay tới, lướt ngang qua hai chiếc thuyền này. Cặp mắt ôn thanh cứ dõi theo, mãi đến khi hai chiếc thuyền nhỏ đó qua một khúc quanh, bị những ngọn núi phía trước che khuất, y mới không nhìn theo nữa. Tới giờ cơm trưa, Long Đức lâm tỏ tình hiếu khách, mời hai người cùng ăn. Sức ăn của viên thừa chí rất mạnh, mỗi bữa phải ba chén cơm lớn, cá thịt cũng ăn không ít. Còn ôn thanh chỉ ăn chiếu lệ một chén, đầy vẻ tuấn tú, răng nhã. vừa ăn cơm xong lại nghe tiếng mái chèo thêm hai chiếc thuyền nhỏ nữa lướt qua mặt. Trên mũi một chiếc thuyền nhỏ đó có một gã đại hán đứng yên. nhìn chăm chăm qua chiếc thuyền này. Ôn Thanh dựng ngược lông mày lên, sắc mặt đầy vẻ giận dữ. Diên từ Chí ngạc nhiên, không hiểu tại sao y thấy chiếc thuyền nhỏ đó lại nổi giận như thế. Hình như Ôn Thanh cảm giác được, bèn quay đầu mỉm cười một cái, sắc mặt lập tức trở lại hiền hòa. Bọn thuyền phu vừa pha một bình trà bưng lên, y uống một hớp Hình như chê trà dở nên trao mày một cái, đặt ly xuống bàn Đến xếp chiều thuyền ghé vào một thị trấn nhỏ. Duyên từ Chí muốn lên bờ dạo chơi một lát, rủ lông đứt lên thì y không muốn rời khỏi hàng quá. Mời ông Thanh thì ông Thanh biểu mua một cái, ra giải khinh miệt, rồi nói. Nơi này có gì vui đâu. Hình như y chê Duyên Thừa Chí hiểu biết nông cạn. Duyên Thừa Chí cảm thấy thiếu niên này kiêu ngạo nhưng cũng chẳng bận tâm. Dùng giam nam sông núi hiền hòa cảnh sắc đẹp đẽ khác hẳn vẻ kỳ dĩ hiểm trở của chúng quan Sơn. Duyên tự chí không muốn bỏ qua dịp vui chơi tìm hiểu, bèn lên bờ, vào thị trấn nhỏ mua mấy cân quýt rồi trở về thuyền. Chàng định mời Long Đức lên và ôn thanh ăn quýt, nhưng thấy hai người đang ngủ rồi, nên cởi áo ra nằm nghỉ. Bên giữa khuya đang mơ màng. Thì nghe xa xa có tiếng quýt sáo, Duyên thừa chí lập tức tỉnh dậy sực nhớ sư phụ từng dạy mình Đề phòng những trò biến trá Trên chốn giang hồ Chẳng biết sẽ có chuyện xảy ra Bèn nằm trong chăn Âm thầm mặc lại quần áo Chẳng bao lâu nghe tiếng mái chèo nổi lên gấp nút Có thuyền từ Hải Lưu chèo gấp đến đây Ông thanh ngồi bật dậy Y lấy trong chăn ra Một thanh trường kiếm Sáng đến chói mắt Nhảy lên đầu thuyền dinh tự chí tinh hải thầm đoán chẳng lẽ bọn thủy tặc phá y đến đây để làm nội ứng hay sao chắc chúng muốn cướp tài sản của thương gia hội long này trước khi xuống núi sư phụ chàng có nói là thời thế đang loạn lạc đường đi không yên ổn nếu mang theo trường kiếm lồ lộ trước mắt người ta thì khó mà tránh khỏi những chuyện vô duyên vô cớ dinh tự chí nghe lời sư phụ dặn nên chỉ mang theo một ngọn thủy thủ còn thanh trường kiếm thường ngày luyện tập thì để lại qua sân. Chàng đưa tay sợ thử cây thủy thủ trong bọc, rồi cũng ngồi dậy. Tiếng mái chèo của chiếc thuyền con lướt tới càng lúc càng gần. Trên mũi thuyền, một âm thanh thô lỗ quát lên. Họ ông kia! Người có hiểu đạo nghĩa giang hồ hay không hả? Ôm thanh quát trả. Hiểu thì sao? Không hiểu thì sao? Người kia mắng. Hừ, bọn ta phải cực khổ theo dõi suốt con đường từ cử giang đến đây. Vậy mà ngươi dám giữa đường can thiệp, bỡ mất món hàng đó hả? Lúc này Long Đức Lân đã tỉnh dậy, thò đầu nhìn ra ngoài. Thấy bốn chiếc thuyền con thắp đốt sáng rực. Trên thuyền người nào cũng cầm binh khí. Y lập tức hoảng sợ, đung lên bần bật. Nhưng thừa chí bàn tìm lợi trấn an. Đừng lo, không liên quan đến ông đâu. Long Đức Lân lắp bắp. Không phải, không phải, chúng chúng định cướp hàng của ta ư? lúc đó bùn thành hét lên, tiền tài trong thiên hạ thì người thiên hạ đều lấy được hết chứ, chẳng lẽ chỗ tiền đó là của ngươi sao? người kia nói, mau mau đem hai ngàn lượng vàng đó ra đây, chia điều ra, hai bên chúng ta mỗi bên được một ngàn lượng, như vậy á, là dễ giải cho ngươi rồi. bùn thành quát, đừng hòng, ngươi muốn gì thì cứ việc. Hai đại hán trên thuyền nhỏ giận dữ nói. Sao đại ca? À, tất phải nhiều lời với tên giác đặt này. hắn không muốn lấy một ngàn lạng thì thôi. Một xu một cắt cũng được cho hắn. Chúng cầm binh khí tung người nhảy qua thuyền lớn. long đút lên mới nghe hai bên chửi nhau mà đã run rẩy toàn thân. Bây giờ thấy hai người từ cái thuyền nhỏ nhảy qua. Y lại càng hồn phi phách tán, lớn tiếng la lên. Gì? Dù công? Bọn cướp? bọn cướp đến cướp cướp nhìn cửa chí kéo y đến sát người mình hạ giọng nói đừng sợ thân hình ung thanh hơi nghiêng một tí chân trái đã phóng lên bõm một tiếng đã đá người bên trái văng xuống sân. đồng thời trường kiếm bên tay phải dung lên người còn lại rồi đưa đao lên đỡ nào ngờ trường kiếm đột nhiên xoay chuyển tránh né lưỡi đao thuận thế kéo rút Xoẹt một tiếng Cả cánh tay lẫn thanh đau Rơi xuống giám thuyền Anh ngã nhào xuống Ngất xỉu ngay tại chỗ Ông thanh cười nhạt La lên sao lão đại Ngươi đừng bắt bọn vô dụng này đến đây chịu chết nữa đi Đại hán đứng đối diện Hừ một tiếng Rồi nói Đi khiêng lão lý về đây Hai người tay không từ chiếc thuyền nhỏ Tung người nhảy qua ôm thanh chỉ cười nhạt Không lý gì đến chúng Hai người đó khiêng tên bị chặt đứt cánh tay trở về thuyền nhỏ. Chẳng bao lâu tên bị đá lọt xuống sông cũng loi ngoi bò lên chiếc thuyền nhỏ. Mình mẩy ướt như chuột lột. Sao lão đại hô lớn. dù lột bàn chúng ta và kỳ tiên phá các ngươi. Xưa nay nước sông không phạm nước giếng Đường gia chúng ta nể mặt ngũ tổ của ngươi. Không muốn làm khó ngươi. Nhưng người muốn tốt á, thì đừng coi thường chúng ta. Duyên Thừa Chí nghe nhắc đến kỳ tiên phái, Trong lòng bỗng nghĩ. Ngày đó, Trương Xuân Cửu và tên Trọc, Không phải tự xưng là kỳ tiên phái hay sao? Họ ôm này, Cùng một phái với trường Xuân Cửu, Chắc chắn là quần gian ác rồi. Lại nghe tiếng ôn thanh nói, Ngươi đừng có hồng mà lấy lòng ta, Đánh không lại, dở trò năng nỉ hay sao? Sao lão đại giận dữ hỏi? <cười> Hừ, rốt cuộc á, sao phải nhiều lời vô ích như vậy sao lỗi đại nói nghe ta nói đây du long bang chúng ta đã theo đúng quy luật giữ đủ lễ số nói chuyện đàng hoàng với người chỉ mong hai bên không tổn thương hòa khí ngũ tổ của người không thể trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít lấy lớn hiếp nhỏ cứ nghe khẩu khí cũng biết tên này đối với ngũ tổ gì gì đó của ông thanh vừa kính nể vừa sợ sệt ôn thanh mỉm cười nói <cười> dựa vào bản lãnh mèo què như vậy mà đòi bức hiếp ta hả nhưng thừa chí nghe hai bên càng nói càng cứng rắn biết rằng nhất định sẽ xảy ra động thủ hình như du long bang định cướp một số vàng nhưng bị ôn thanh giữa chừng nhảy ra đoạt trước du long bang không phục đuổi đến đây đòi chia một nửa chỗ vàng cướp được khi ôn thanh lên thuyền thân thể nặng nề như thế chắc chắn có hai ngàn lượng vàng trong bao viên thừa chí nghĩ bụng hai bên đều chẳng tử tế gì mình cứ giả giờ không biết võ công phủi y tay đứng xem là được rồi Sa lão đại quát lên một tiếng nắm chặt chui thanh đại hoàng đao nhảy qua thuyền lớn mười mấy đại hán tới tấp nhảy theo đứng sau lưng hắn Sa lão đại chắp tay nói Gió công kỳ tiên phái các vị có thể nói là độc đáo ở giang nam hmm. Hôm nay xa mổ phải lãnh giáo cao chiều của các hạ mới được. Ông Thanh hừ một tiếng rồi nói, Một bình ngươi hay là cả bọn ùa lên đánh ta? Sao lão đại giận dữ nói, hừ, Ngươi xem thường người khác quá rồi. Trên thuyền ngươi có bao nhiêu người, á cứ mời ra hết ở đây làm chứng đi. Đừng để bằng hữu giang hồ nói là xa mổ này không biết giữ thể diện. Nói xong, hắn quay lại hồ lớn. Mời những người trong khoang ra đây Hai đại hán vào trong khoang Bảo diên Thừa Chí và Long Đức Lân Đại ca của chúng ta Mời hai vị ra ngoài Long Đức Lân run rẩy toàn thân Nói không ra tiếng nhìn Thừa Chí nói Họ muốn đánh nhau Chỉ muốn gọi chúng ta ra để làm chứng Không có gì quan trọng đâu Ra đi Chàng kéo tay Long Đức Lân Dắt ra mũi thuyền. Ông Thanh hình như không muốn đợi lâu phiền phức y không để sa lão đại nói nhiều nữa cười gằn rồi nói người đã muốn chốt lấy tai họa về mình thì đừng có trách ta tà ra tay ác độc xuất chiêu đi soạt soạt hai tiếng y phóng kiếm đâm vào cánh tay trái và ngược phải đối thủ thân hình sa lão đại khôi dĩ to lớn những thân pháp cũng khá linh hoạt hắn múa kỳ phát phong đại hoàng đao ra chiêu tiếp ngưu đỉnh canh sai ngược sống đau chém tới chương này vừa gạt được trường kiếm đâm tới vừa có thể tấn công kẻ địch lại ra vẻ hạ thủ lưu tình chỉ dùng sống đau mà đánh ôm thanh quát lên ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì đem ra hết đi chứ ta không muốn lễ nghĩa với ngươi đâu miệng chưa nói xong trường kiếm trên tay đã liên tiếp đâm tới giao nháy sao lão đại chơi sơ suất một chút vai áo đã bị đâm thủng một lỗ da thịt trên vai cũng bị dập kín hắn dữ tục mấy cơ vừa điên cuồng thi triển những chiêu sát thủ ác độc của bát phong đại quan đông ôn thành múa kiếm rất nhanh đảo qua lưỡng lại trường kiếm đập loáng ánh xanh trùng kiếm thân thể đối phương mới nhìn hai bên tỷ đấu mấy chiêu diên thừa chí đã biết võ công của ôn thành hơn hẳn xa lao đại thanh đau của xa lao đại trầm trọng nhìn thì oai mảnh đó nhưng đau pháp lại trì trệ Không qua được những chiêu xảo diệu của Âu Thanh. Thời gian càng kéo dài. Đầu Sa lão đại càng ướt đẫm một hôi, Hắn thở nghe hổn hển. Thần pháp không nhanh nhẹn như trước nữa. Trong bóng kiếm, bỗng nghe ông Thanh quát lên một tiếng. Sa lão đại trúng kiếm đầy người. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn. con người nảy lùi ba bước. Tay phải dung lên. Ba mũi thấu cốt đinh bay tới Ung Thanh. ông Thanh dùng kiếm gạt danh hai mũi. Còn một mũi thì né mình, tránh khỏi Hai mũi thấu cốt đinh vừa gạt ra Có một mũi bay thẳng tới trước ngực Nhưng cửa chí Ông thanh giật mình Nghĩ chắc mình vô ý đã thương người Nào ngờ như cửa chí đưa tay trái ra Chỉ dùng hai ngón tay kẹp gọn mũi đinh Bọn đại hán theo sau lão đại nhảy qua Đều cầm đèn đuốc Mũi thuyền sáng trưng như ban ngày Ông thanh nhìn thấy rõ ràng Không khỏi ngẩn ra ôi điều này hay quá thì ra võ con người này rất khác Sa lão đại thấy ôn thanh cứ chăm chú nhìn viên thừa chí ra vẻ kinh ngạc Nhưng lúc y không đề phòng lại bắn tới ba mũi thấu cốt đinh viên thừa chí bất giác la lên ô huynh cẩn thận ôn thanh dội giả quay đầu lại cái ba mũi đinh còn cách mình chưa tới ba thước nếu không nhờ viên thừa chí kịp thời nhắc nhở thì y giỏi lắm chỉ tránh được một mũi còn hai mũi phía dưới chắc chắn không tránh được yên nghiêm đầu đánh một mũi dương kiếm đánh bật hai mũi sắt quay lại gật đầu đa giả cảm ơn diên vượt cứu vừa đưa đường kiếm đâm tới sau lái đại tên này đánh lén ba mũi thấu cốt binh không trúng dĩ nhiên đã có phòng bị hắn cầm cái bát phong đao đâm chém loạn xạ như người điên ôn thành tức giận thăng ra tay ác độc tên này đa toàn những sát chiêu Mới mấy chiều, cánh tay phải của Sa lão đại đã trúng kiến Buông cây bát phong đào rơi xuống sàn thuyền, loãng soán Ông Thành nhảy tới một bước, dung kiến phạt xuống Chặt đứt lìa chân phải của hắn Sa lão đại kêu lên một tiếng thảm khốc, lập tức ngất xỉu Đám bộ hạ của hắn vô cùng kinh hãi, ùa vào giải cứu Ông thanh vừa phóng chuyển vừa phóng kiến Chỉ chốc lát đã giết chết 7-8 người viên tự chí thấy vậy không nỡ bẹt lên tiếng ôn đại ca tha cho họ đi nhưng ôn thanh mặc kệ giết thêm hai con nữa bọn còn lại thấy đối phương hung hẳn bèn gọi nhau nhảy xuống sông chạy trốn ôn thanh thuận tay phóng chiến bên người giữ lượt sao đại rồi thuận chân đá văng thi thể của hắn xuống sông nhìn tự chí cảm thấy bất mãn thầm nghĩ thắng là được rồi Hà tất phải ra tay ác độc như vậy chàng quay đầu nhìn long đức lên thấy gã đã hoảng sợ đến bủng rủng toàn thân không động đậy được đám bằng chúng du long bang từ dưới sông trèo lên thuyền nhỏ cua mái chèo xuôi dòng chạy trốn viên cửa chí nói họ muốn đoạt lấy tài vật của huynh mà không được thì thôi hà tất phải hại nhiều sinh mạng vậy ôn thanh liếc chàng một cái rồi nói Quynh không thấy vừa rồi chúng đê tiện độc ác như thế nào hay sao Nếu ta lọt vào tay của chúng E rằng còn thảm khốc hơn nhiều Quynh đừng có tưởng là đã giúp đỡ một lần Thì có thể tùy tiện dạy dỗ người khác Duyên Thừa Chí không nói gì nữa Nghĩ bụng Người này thật là không không tình lý Ôn Thanh lau khô những vết máu trên trường kiếm Rồi tra kiếm vào vỏ Y chắp tay xá chào viên Thừa Chí mỉm cười nói <cười> dương đại ca Vừa rồi mai được huynh lên tiếng nhắc nhở Nên ta mới tránh được ám khí đa tạ nhá Mặt của Duyên Thừa Chí hơi đỏ lên Chắp tay trả lễ Cảm thấy khó chịu gì không biết phải nói gì chàng cảm thấy người thiếu niên túng tú này Lúc thì lễ độ đàng hoàng Lúc thì hung dữ Ác ôm như lan sói Không biết tính tình của y thật sự ra sao Ông thanh gọi chủ tuyền ra bảo rửa sạch máu me trên mũi thuyền, rồi cho thuyền đi tiếp. Người chủ thuyền thấy trận ác đấu vừa rồi, không dám ý kiến nữa câu. Hăng lập tức xách nước rửa sạch dáng thuyền, rồi rút neo dương bườm khởi hành lập tức. Ông Thanh lại bảo chủ thuyền dọn thức ăn và rượu của Long Đức Lâm ra, đổi khách làm chủ, mời viên Thừa Chí ra mũi thuyền ngắm trăng. Y hoàn toàn không nhắc đến trận ác đấu vừa rồi, uống mấy ly, rồi nói, Trăng sáng khi nào có, nhấp rượu, hỏi trời xanh. ai chà, e rằng trăng lúc nào muốn sáng thì sáng, không muốn sáng thì thôi. Trời xanh cũng không biết đâu mà đáp. <cười> Vì đại ca, huynh nghĩ coi, có phải vậy không? Duyên Thừa Chí nghe y đột nhiên nói chuyện văn chương, chỉ biết ừ à mấy tiếng. Chàng từng theo ưng tùng đọc mấy năm sách vở Mà lúc theo một nhân thanh học võ Cũng đôi khi lật dài trang sách Nhưng chàng không coi đó là chuyện chính Nên chữ nghĩa rất có giới hạn Ông thanh lại nói Duyên huynh à Căn trong gió mát như thế này Chúng ta cùng làm câu đối có được không Duyên Thừa Chí nói Câu đối ư Câu đối là cái gì chuyện này ta không hiểu Ung thanh cười cười không đáp rót đầy ly cho viên thừa chí đột nhiên từ phía trước có một chiếc thuyền nhỏ lướt tới tuy ngược dòng nhưng nhanh chóng khác thường sắc mặt Ung thanh thay đổi cười lạnh mấy tiếng nhưng vẫn tiếp tục uống rượu thuyền lớn đang thuận gió thuận nước chạy xuống hạ lưu trong chớp mắt hai chiếc thuyền đã tới sát nhau Ông thanh đặt ly rượu xuống, đột nhiên tung người nhảy lên. chỉ chấm chân xuống dán thuyền một cái đã bay tới cuối thuyền. Y dành lấy tay lái trong tay thuyền phu, bẻ sang một bên. mũi thuyền lập tức quật sang bên trái, đâm thẳng vào chiếc thuyền nhỏ đang chạy tới. Chiếc thuyền nhỏ muốn tránh né cũng không kịp nữa rồi. Nghe một tiếng âm dữ dội, hai chiếc thuyền va thẳng vào nhau. Viện thừa chí la lên một tiếng nhìn thấy từ thuyền nhỏ có ba người nhảy lên rồi đáp xuống thuyền lớn thần pháp không phải là tệ lúc này thuyền nhỏ đã bị lật ức, đáy thuyền hướng ngược lên trời từ xa viên thừa chí đã thấy trên thuyền nhỏ có năm người ngoài ba người này ra còn hai người nữa một cầm tay lái một cầm mái chèo hai người này không kịp nhảy lên đều rơi xuống sông họ chưa kịp kêu cứu mạng đã chìm xuống đáy bạn này sông nước chảy xiết đá ngầm lại nhiều dù là người bơi lội giỏi nhưng đêm tối như thế này mà rơi xuống lòng sông không khỏi may ít rủi nhiều Duyên Thừa Chí âm thầm chửi mắng ôn thanh ác độc vô cớ làm tổn thương người khác chàng đợi hai người đó nhô đầu lên khỏi mặt nước lập tức đưa tay giật đứt sợi dây cột bường cắn chặt cho miệng hai chân chàng đạp nhẹ lên be thuyền một cái lộn người nhảy xuống sông mỗi tay chụp lấy một người nắm tóc kéo họ từ dưới nước lên Chàng nương vào sợi dây cột buồm đang cắn chặt trong miệng, lượng nửa dòng trên mặt sông. sắp cả hai người bay trở về thuyền. Tên này chàng vừa vận dụng nội kình hỗn nguyên công, vừa sử dụng khinh công của một tan Đạo Nhân đã dạy. Khi bay tới thuyền, chàng nghe bốn người cùng quang hô, giam dội Một là ôn thanh, y đã từ đuôi thuyền nhảy trở ra mũi thuyền. Ba người khác là những người vừa từ chiếc thuyền nhỏ nhảy qua. Duyên Thừa Chí buông hai người phu thuyền xuống, dưới ánh trăng nhìn kỹ lại ba người kia. Có một ông lão gầy guộc ngoài năm mươi tuổi, để đầu thừa thớt với cầm. Một đại hán trung niên to khỏe, người còn lại là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Ông lão cười khẩy rồi nói. "Vị <cười> lão đệ này thân pháp tuyệt vời thật, xin thịnh giáo tùm tính đại danh, không hiểu tùm sư là ai vậy. Diên thừa chí chắp tay nói giặc bối họ Duyên. vì thấy hai người này rơi xuống nước nguy hiểm nên mới kéo họ lên chứ không phải cố ý khoe khoang công phu thô thiển múa rìu qua mắt thợ trước mắt tiền bối đâu xin đừng trách ông lão thấy Diên thừa chí khiêm cung như vậy không khỏi bất ngờ lão tưởng Diên thừa chí sợ mình nên cười nhạt rồi quay lại nói với ôn thành chẳng cách đứa bé này càng lúc càng lớn mật Thì ra có một tài cứng Diện trợ sau lưng Hắn có phải là quýnh đệ của ngươi không? Ông Thanh lập tức đỏ bừng mặt Giận dữ nói Nè Ta tôn trọng ông là trưởng bối Nhưng ông phải ăn nói cho đàng hoàng một chút Duyên thừa chí nghĩ Xem thần sát Cũng biết những người này Chẳng đứng đắn gì Ta không nên bị cuốn vào dòng xoáy thị phi Chàng đen giọng dạc nói Tại hạ cùng ôn huynh chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể nói là có giao tình được. Tại hạ khuyên quý vị có gì thì cứ thương lượng đàng hoàng, không nên động đao đồng kiếm để tổn thương hòa khí. Ông lão kia nghe Diêm Thừa Chí nói như vậy, biết chàng không về phe của ôn thanh. bèn mừng rỡ nói. Viến bàn hữu đã không có gì mờ rễ má gì với tên họ ôn này. Vậy thì tuyệt diệu. Lát nữa mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ thương thảo với nhau, kết thành bằng hữu. Dĩ nhiên chúng ta tuân thủ quy luật giang hồ, người nào có mặt, người đó có phần. Lão nói chuyện lấy lòng, hình như hứa là cướp được số vàng đó sẽ chia cho chàng một phần. Nhưng thời chí không tiện đáp, chỉ chấp tay thi lễ rồi lùi ra phía sau ôm thanh. Ông lão kia gằn giọng với ôn thanh. Người tuổi tác còn nhỏ, mà hành xử lại tàn ác đến như vậy. Sao lão đại đánh không thắng ngươi, thì ngươi đuổi hắn đi là được rồi. Sao lại phải đoạt mạng hắn? Uông Thanh đáp, ta chỉ có một mình, còn các ngươi dùng số đông ùa lên một lúc, làm sao mà ta không tàn nhẫn cho được? Các ngươi mới là kẻ không sợ người khác chê cười, lấy lớn hiếp nhỏ hay đông hiếp ít. Nếu có bạn lạnh thì cứ đoạt vàng của người ta trước đi. Đằng này đợi ta lấy được rồi, thì mới lẳng nhãn đuổi theo, giống như âm hồn bất tán. Muốn người khác dọn sẵn cho ăn hả? Đúng là không biết giữ thể diện. Thanh âm của y giống dạc, nói liền một thôi một người. Ông lão ngậm miệng, không cãi được tiếng nào. Nữ nhân kia đột nhiên dựng ngược lên mày, cất tiếng thóa mạ. Cái tên nhảy ranh kia! Nhà họ ôn chiều chủ người quá mức, Không biết quy củ là cái gì. Ta phải đi hỏi gia gia của người là ai mà không biết dạy người kính trọng bậc trưởng bối. Ông Thanh nói. sư Muốn làm trưởng bối thì phải tỏ rõ tư cách trưởng bối mới được chứ. Các người ngông nghênh như vậy. Toàn chiếm bà công sức người khác. Không được đâu. Ông lão kia giận dữ. Tay trái phóng trưởng nghe dù một tiếng. Đập vào cái buồn đặt ở mũi thuyền. Mặt bàn lập tức dở nát. Ông Thanh nói. ai chà công phu của vinh lão gia như thế nào ta biết từ lâu rồi chỉ có chút xíu ngó nghề hà tất phải khoe khoang trước mặt bọn tiểu bối làm cái gì muốn khoe khoang bản lãnh của mình á thì cứ đến trước mặt gia gia của ta mà khoe ông lão kim nói hơ ngươi đừng đem ông ngoại ra mà hù dọa người khác ông ngoại của ngươi á thì đã ra gì nếu họ thật sự có bản lãnh á Thì con gái của họ đã không bị người ta làm nhục, Đẻ ra một đứa tạp chủng như ngươi, Làm mất mặt nhà họ Ôn. Sắc mặt ôn thanh thay đổi đến mức méo mó, Y đưa tay nắm chặt chui kiếm, Bàn tay trắng trẻo như bạch ngọc của Y không ngớt đun rẩy Hiển nhiên tức giận đến cùng cực. Đại hán và nữ nhân kia cười rộ lên. viên thừa chí thấy trên mặt ôn thanh đã có hai hàng nước mắt chảy xuống, Trong lòng bất nhẫn, nghĩ thầm. Quỳnh ấy hành sự lão luyện người ta rất nhiều Tại sao mới bị người khác khích bác Đã khóc rồi Còn lão già kia Tại sao lại chửi mắng cha mẹ người ta Tuổi tác đã lớn Mà ăn nói bừa bãi vô lý Thốt ra những lời khó nghe Để làm tổn thương danh dự kẻ khác Chàng vốn định không giúp bên nào hết Bây giờ thấy ôn thanh bị người ta bức hiếp Bạn quyết ý giúp yếu trừ bạo Ông lão kia gằn giọng nói Khóc thì ích gì mau mau đưa vàng ra đây chúng ta không tham lam lắm đâu chỗ vàng này á phải chia một phần cho quả phụ của sai lão đại mà viên bằng hữu đây cũng phải có một phần nữa viên thừa chí lắc đầu nói ta không cần ôn thanh thì thân thể run rẩy vừa khóc vừa nói ta không đưa Đại hắn kia hừ một tiếng hắn thấy chiếc thuyền lớn đã hạ buồng xuống Nhưng vẫn tiếp tục trôi theo dòng nước Bạn nhớ cây neo bằng sắt ở mũi thuyền lên Quay trên không trung một vòng Rồi ném lên bờ Cả neo lẫn dây xích với nặng hơn trăm cân Mà hắn ném được xa như vậy Rõ ràng khí lực không nhỏ Neo sắt móc vào bờ Thuyền lớn lập tức dừng lại Đại hán quát lên Rốt cuộc thì người có chịu lấy ra hay không Ông Thanh đưa tay trái lên lao nước mắt Rồi đáp Được ta đưa cho các ngươi Y chạy vào khoang thuyền Chỉ chốc lát là hai tay bưng một cái bao ra dám dẻ trông rất nặng nề Đại hán đưa tay ra đón Nhưng ôm thành thét lên Đâu có dễ dàng như vậy chứ Y dẫn sức ném cái bao ra ngoài rồi tỏm xuống sông Rồi la lên Các người có gan thì đến đây giết ta đi Còn muốn lấy số vàng được không Đại hán tức quá thét lên be be Rút đào ra chém tới Ông Thanh vừa ném cái bao là rút kiếm đăng ngay, giờ vé đang đã hai chưa. Ông lão vừa la đình, Đại hán lập tức thu kiếm, nhảy lùi hai bước. Ông lão liếc xéo Ôn Thành, cười nhạt vừa nói: <cười> Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con rùa là đẻ ra rùa. Cha nào con ngay. Có người cha như vậy mới sinh ra thứ tiểu xuất sinh đây. Hôm nay mà Lão Phu để tên nhãi này làm bừa trước mặt á, Thì quyết không mang họ giúp nữa Thân thể Lão không thể lắc lưng chút nào hết Mà đột nhiên bay giọt lên Đáp xuống trước mặt Ung Thanh Âu Thanh mua kiếm đâm tới Còn Lão dùng tay không xúc chiêu Chưởng phòng rít lên tiếng gió Chưởng thế rất lợi hại Âu Thanh có chuẩn kiếm trong tay Nhưng cũng bị ép phải lùi đi tiếp Được mười mấy chiêu của tay phải của ôn thanh bị ngón tay của lão điểm trúng trường kiếm rơi xuống nghe lán xoạ rút dọc sống kiếm chĩa mũi kiếm vào mặt ôn thanh lão khát lên hôm nay ta phải ký tên vào mặt người mới được kéo sau này á ngươi quên mất lão phun đại lợi hại." lão cầm trường kiếm quẹt vào mặt ôn thanh Y kinh hãi lùi bước liên tục ông lão tiến từng bước một Tay trái được thẳng ra, Lưỡi kiếm lấp loáng cứ nhằm thẳng Vào mặt ôn thanh mà dạch Duyên thừa chí Thấy ông lão này xuất chiều hiểm độc, Nghĩ nếu mình không ra tay Thì mặt mũi ôn thanh chắc chắn bị hủy hoại Chàng quát lên Xin tiền bố dừng tay Đừng đá cứ người khác Ông lão không lý gì đến chàng Cứ chỉ kiếm vào mặt ôn thanh Duyên thừa chí liền lấy trong bọc ra một đồng tiền Búng vào thanh kiếm trong tay của lão Cang một tiếng tay của ông lão bị chấn động kịch liệt đau nhói lên để trường kiếm tuột khỏi tay. Ôn Thanh đang hoảng sợ đến co rúm người lại, bây giờ lại có tiếng qua hô vừa nhảy ra nứt sau lưng diên thừa khí nhưng muốn nhờ chàng bảo vệ. ông lão này họ Diên tên Thái là ban chủ Diêu Long bang ở vùng Giang Nam ngoài ngũ tổ của kỳ tiên phái và lữ thất biên sinh ra võ công của lão có thể coi là cao nhất. Mười ngón tay của Vinh Thái đã luyện thành đại lục ưng trảo cưng, So với đao kiếm bình thường còn lợi hại hơn Thế mà một tư ám khí nhỏ xíu của đối phương đánh rơi được binh khí trên tay lão Thật là suốt đời chưa từng gặp chuyện sĩ nhục nào lớn như vậy Lão giận đến tía tay đỏ mặt nhưng không giấu được giác kinh hãi. Thủ kèm của thằng lõi nè sao lại khủng khiếp bên như vậy chứ Đại Hán và nữ nhân kia cũng đã thấy rõ công viên thừa chiếc cao cường, đều nghĩ bụng. Dù sao, chỗ dạng kia cũng lọt xuống sông mất rồi. Hôm nay gặp phải cao thủ can thiệp Nhất định chúng ta cũng thể chiếm được lợi thế. Khi bạn nói mấy câu để lấy lại thế diện, rồi rút lui cho xong Nữ nhân bèn hô lớn. Lão gia, chúng ta đi thôi. để mặt viên bằng hữu hôm nay hãy tạm tha cho đứa nhóc đó hòa thượng bỏ đi Miếu còn ở lại sau này chúng ta sẽ đến tịnh nha mở cù châu tìm kỳ tiên phái tính sổ món nợ này Ông thanh la lên ha, gặp người giỏi là chuồn ngay đúng không vua long ba các ngươi quen thói sợ mạnh hiếp yếu thiệt không biết xấu hổ nhưng thừa chí chao mày nghĩ bụng người này vừa thoát khỏi đại nạn đã lập tức kiếm lời trăm biếm rồi không để cho người ta một chút được rui nữ nhân kia bị ôn thanh mắng cho bối rối mặt mũi sượng sùng nhìn thái cảm thấy khó thoát khỏi tình trạng khó xử này bèn gượng cười nói <cười> Duyên lão đệ công phu thật tuyệt hôm nay gặp nhau ở đây cũng là có duyên hai người chúng ta thì thố một phen quyền cước xem thử thế nào Lão đã khổ công luyện tập ưng cảo công không dưới 20 năm Rất tự tin Lão nghĩ Thằng lõi này giỏi công vụ ám khí Nhưng về quy cước chưa chắc là thắng được ta Nhưng từ chí nghĩ thầm Mình phải đồng thủ với ông lão này Tức là ra mặt giúp ôn than rồi Tờ tiểu biển kỳ tiên phái này Lòng giả hẹp hòi điêu hoa xạo cá Di vàng bạc hắn giết người bừa bãi chắc chắn không phải là bạn tốt mình không nên vì hắn mà cứ thêm tù quán chàng bèn chắp tay nói vàng bôi mới vào giang hồ sao dám dựa vào chút xíu công phu nhỏ mọn mà muốn rìu qua mắt thợ trước mặt tiền bối nhìn thái khen thầm thiếu <cười> niên này thật là biết xử sự lão nhân cơ hội để thoát khỏi khóa xử nói ngay viên bạc rượu khách sáo rồi rồi lão trừng to cặp mắt nhìn ôn thanh giận dữ nói sẽ có ngày lão phu giải cho ngươi biết thế nào là lợi hại lão quay đầu gọi đại hán và nữ nhân kia chúng ta đi ôn thanh nói ngươi lợi hại như thế nào ta biết từ lâu rồi hãy thấy công phu người ta giỏi á thì không dám ra tay Chỉ muốn chuồn cho sớm Chạy gấp về nhà uống mấy gói thuốc an thần Xong rồi rút đầu vô chăn mà nằm rung Giống như cái đuôi thằng làm Đức vậy đó Miệng lưỡi ôn thanh không nhường nhịn chút nào Cố ý xúc xỉm cho lão đánh nhau với Duyên Thừa Chí Y đã thấy võ công diên Thừa Chí cao cường nhìn Thái không phải là địch thủ Câu nói này khiến cho Duyên Thái vô cùng khó xử Ngay cả diên Thừa Chí cũng lộ vẻ không vui dình thái nổi giận nói Viên bàn thử tuổi tôi còn nhỏ nhưng rất biết xử sự, sự qua đây chúng ta thử mấy chiêu đi đừng để tên tiểu bối thiếu hiểu biết này á tưởng ta là khiếp nhược viên thừa chí nói lão tiền bối hà rất phải bận tâm Quỳnh ấy chỉ nói đùa mà thôi dình thái cười ha hả rồi nói <cười> lão đệ cứ yên tâm nhất định ta không nặng tay với lão đệ đâu. Ung Thanh lạnh nhạt nói, vậy mà nói là không sợ, chưa ra tay động thủ đã lo liệu tình cảm trước rồi ha. Mau mau chuồn đi, đừng có đánh nhau còn hay hơn. Ta sống tới cái tuổi này rồi, chưa bao giờ thấy tình hình như vậy. Đúng là không biết nói cái gì nữa. Viên Lão gia, lão sợ rung đến như vậy rồi, tại sao không mời Viên Tứ Công về? vương cái ngôi ban chủ vua long ban đi mặt dinh thái nhăn nhúm lại cơn giận như sắp dở toan ra đột nhiên trên bờ có ánh lửa lấp lánh mấy chục người cầm binh khí và đèn đuốc chạy tới kêu kéo ôm xoằm nhìn lão gia đã bắt được tên nhảy đó chưa chúng ta phải bọc nguyễn nó ra trả thù cho xa lão đại bùn thành thấy đối phương đem toàn quân tới tuy là gan to không biết sợ gì nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi Dình thái hồ lớn Lưu ra quýnh đi Hai người qua đây một chút Hai người kia liền dân dạ Chạy đến bờ sông Thuyền lớn ở cách bờ khá xa Họ liền nhảy bừa xuống nước Bơi nhanh đến Thủy tính của họ rất giỏi Chị nháy mắt đã áp mạng, Tung mình nhảy lên thuyền Dình thái bảo Gối hạt đó đã bị tên nhảy này ném xuống sông rồi Hai anh em ngươi xuống tiệm đi nói xong lão chỉ tay xuống sông anh em họ lưu liền nhảy nghe xuống lặng mơ khúc Úng Thành kéo tay áo diên thừa chí kề vào tay chàng nói nhỏ người mau mau cứu ta đi chứ muốn giết ta đó diên thừa chí quay lại với ánh trăng thấy sắc mặt y trông rất đáng thương chặt bất giác gật đầu một cái Úng Thành nắm chặt tay chàng khẽ nói chúng nó người đông thế mạnh Quynh phải tìm cách chặt đút sợi dây xích rồi chúng ta cho truyền rời khỏi đây, trái trốn. nhìn Thụy Chí chưa đáp, chợt cảm thấy bàn tay ung thanh mềm mại trơn tru như không có xương. Chàng kinh ngạc trong lòng, tự hỏi: Tại sao bàn tay của thiếu niên này giống như bông gòn vậy? Thật là hiếm có. Lúc này Vinh Thái đã để ý thấy hai người thầm thì bàn luận, lão quay lại nhìn. Ung Thanh bỗng nhéo vào hông Diên tự Chí một cái đột nhiên tính lấy cái bàn trên mũi thuyền quét về phía ba người dinh thái đại hán và nữ nhân kia đang tập trung hết tinh thần theo dõi anh em họ lưu dưới nước nên không đề phòng họ bị cái bàn đập vào lưng giật mình la lên một tiếng cùng lúc té nhau xuống nước dinh thái tùng người nhảy lên vung tay chụp xuống năm ngón tay lão bấm thủng mặt bàn dẫn sức kéo mạnh nghe mấy tiếng lách cách hai cái chân bàn trên tay ôm thanh bị gãy lìa ra Dình thái biết đại hán và nữ nhân kia không biết bơi lội Nước sân đang chảy xiết Anh em họ lưu khó mà cứu họ kịp Lão liền hớp cái bàn xuống sông cho hai người nắm lấy Không đến nổi chìm ngay Rồi lão dùng song chưởng lên dù dù Đánh vào mặt ôn thanh Ôn thành nắm lấy hai cái chân bàn Che đỡ trước mặt Dội giả la lên Trời ơi! Mau lên! Mau lên đi huynh! Nhưng thừa chiến liền nắm lấy sợi dây xích Dẫn hết kình lực hổn nguyên công giật mạnh Cái neo sắt rất lớn bị nhổ khỏi bờ sông Bay vừa về cái mũi thuyền Dình thái và ôm thanh được kinh hãi Nhảy dạt sang hai bên tránh lá Lúc hai người quay đầu lại nhìn viên thừa chí Đã thấy chàng đỡ cái neo sắt Từ từ đặt xuống mũi thuyền Neo vừa nhổ Chiếc thuyền lớn lập tức trôi về cái hạ lương Xa dần mọi người đang đứng trên bờ Dình thái thấy công lực của đối phương như thế Biết mình ở đây chẳng được tích sự gì Lão bèn dẫn sức chậu chân Đạp xuống dáng thuyền Hít một hơi nhảy lên bờ Duyên cử chí nhìn thân pháp của lão Biết lão nhảy không đến được bờ Chàng bèn chực lấy một miếng dáng mặt bàn Ném mạnh ra Đến lúc hết đà rơi xuống Dình thái theo dưới chân mình là mặt nước mênh mông Lão chưa kịp kinh hãi Đột nhiên thêm một tấm gián bay tới Vừa vặn rơi vào chỗ mặt nước Mà chân mình sắp chạm phải Lão cả mừng Đưa chân trái đạp lên miếng gián đó Mượn sức nhảy lên bờ Vừa thầm cảm kích hảo ý của dình thừa chí Vừa thắng cuộc công lực của chặt Lão nhảy ra trước Miếng gián ném theo sau Vậy mà cũng kịp tới nơi Ôm thanh hừ một tiếng rồi nói Không biết xanh đỏ trắng vàng gì hết Đã ngốc ngếch rồi lại còn cố giả làm người tốt Như vậy á Rốt cuộc là huynh giúp ta hay là giúp lão già thối tha kia Để lão tắm mát một lúc Giải khát mấy ngừng nước sông Không tốt hay sao Đã đến nỗi chết chìm đâu Nhưng thời chiến đã biết thiếu niên này tính tình cổ quái Nói chuyện không cần lý lẽ Chàng nghĩ bụng Người như thế này Càng ít dây vào càng tốt Mình vừa cứu mạng y Vậy mà y không cảm ơn Lại còn vô lễ như vậy. Chàng không nói gì Trở vào trong khoang Nằm ngủ tiếp chiều hôm sau Thuyền đến Cù Châu Diên Thừa Chí Cảm tạ Long Đức Lân Rồi lấy năm đồng tiền ra Trả cho chủ thuyền Long Đức Lân nhất định Đòi trả giúp Diên Thừa Chí Từ chối không được Đành phải chấp tay Đa tạ Ông Thành Nói với Long Đức Linh: Ta biết Ta biết là ông không có thích Trả tiền thuyền Dùm ta đâu ha Hey, cho dù ông đòi trả, ta cũng không chịu đâu. Nói xong, y lấy trong bọc ra một thỏi bạc nặng khoảng 10 lượng, ném cho chủ thuyền, rồi nói, cho ngươi hết. Chủ thuyền thấy thỏi bạc lớn quá, kinh hoảng đến ngẩn ra, rồi nói, Dạ, tiểu nhân không đủ tiền để thối. Ôm thanh quát lên, ai kêu ngươi thôi, cho hết. Chủ thuyền không dám tin, lại nói, Ngư... Đâu có cần nhiều như vậy ôm thanh mắng luôn Ngươi Lại nhảy cái gì vậy Ta trả bao nhiêu Thì ngươi phải nhận bấy nhiêu Ngươi mà chọc ta nổi giận hả Thì ta phải đục thủng Đái thuyền của ngươi mấy lỗ Nhận chiếc thuyền mục này Chìm xuống nước luôn Đêm qua Chủ thuyền đã thấy thiếu niên này Cất tay lên là giết người hung hãn vô cùng Hắn không dám nói nhiều Ngay cả cảm ơn cũng không dám Vội cất thoải bạc Vào trong bọc Ông Thanh lấy cái bao trong người ra, trút lên bàn. Ánh hoàng kim lấp lánh. Thì ra trong bao toàn là vàng ròng, Cứ mỗi thanh là 10 lượng, tổng cộng có tới 200 thanh. Ông Thanh lấy tay gạt từ trên xuống, chia đống vàng làm hai phần. Y hút lại một phần vào cái bao. Dùng hai tay đẩy phần kia đến trước mặt viên thừa chí, lên tiếng. Chào quên đây. Viên thừa chí không hiểu, hỏi lại. Gì vậy? ung thanh mỉm cười nói Quên tưởng ta ném cái bao vàng đó xuống sông thiệt hả để chúng mò tìm dưới đáy sông mò tới mò lui cũng chỉ thấy cái bao đá để dằn thuyền nói xong y cười khanh khách cười đến nỗi cong lưng nằm rạp xuống bàn Rung bần bật cả người viên thừa chí không khỏi thán phục cơ trí của y thầm nghĩ hằng nhỏ hơn mình một hai tuổi vậy mà lừa được cả một tay lão luyện như vinh thái chẳng nói ta không cần huynh cứ mang đi ta giúp huynh không phải việc số vàng này đâu ôn thanh nói đây là ta tặng cho huynh không phải là huynh đòi lấy ê đừng có giả giờ làm ngụy quân tử nữa đó viên thợ chí lắc đầu quay quậy đốc đức lân tuy là một phú thương nhưng thấy đống vàng sáng lóa đặt trên bàn Cũng không khỏi qua mắt Thế mà một người nhất định không lấy Một người cố gắng này ép đối phương mang đi Chuyện này thật sự hắn chưa nghe chưa thấy Bây giờ tai nghe mắt thấy Cũng không tin được Bèn đoán là Duyên Thừa Chí chê ít Ông Thanh giận dữ nói Bây giờ bất luận huynh chịu lấy hay không Ta cũng cho huynh luôn Đột nhiên y nhảy giọt lên bờ diên Thừa Chí bị bất ngờ Ngẫn ra một chút Mới tung người nhảy theo hai cu nhảy, chẳng phải đứng chẳng trước mặt y, giang hai tay ra cản trở, được quát bảo. Khoai đã, hãy đem dàn của Quýnh đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai.